Khỏa ma nhãn cực lớn kia tàn mát ra khí tức hủy diệt cùng dục vọng phá hư hết thảy. Để cho người không rét mà run. Mắt to quay chung quanh gốc thủy tinh thủ chuyển động một vòng lại một vòng. Tựa hồ xem ký con mồi của mình. Cười nói. Đạo vương cùng giang tuyết trong lòng nghiêm nhị. Lúc trước bọn hắn tránh né tử tiêu tiên vương đuổi giết. Chính là lão giả này mở ra tầng thứ tư hư không của cổ tiên giới Để cho bọn hắn có thể đào thoát 219 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2175 Tịch Diệt Ma Nhãn 1. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz Bọn hắn chạy trốn tới tạp đà châu cách vô nhân khu rất gần Cũng là lão đảo trong miếu nhỏ này đề nghị. Nói chỗ đó có quy tắc ảnh hưởng. Có thể che đậy tử tiêu tiên vương suy tính. Bây giờ nghĩ lại. Hoàn toàn chính xác có khả năng như Giang Nam nói. Lão đảo này không chỉ là vì tránh né tử tiêu tiên vương đuổi giết. Cũng là vì tiếp cận phiến cấm khu này. Thanh âm của Giang Nam Tử trong mai nhãn truyền đến, tiếp tục nói: "Ngươi chắc hẳn đã tìm được quy luật phiến cấm khu này bảo động. Cho nên lúc cấm khu bảo động lần nữa, ngươi liền đề nghị cùng đi tìm kiếm tiên vực trong vùng cấm. Ta nếu nghe lời ngươi, cùng ngươi chung một chỗ đến đây." đoán chừng giờ phút này chiếm cứ địa vị chủ đạo chính là đạo huyên ngươi rồi trong bàn thờ một mảnh trầm mặc đã qua thật lâu thanh âm lão đạo kia truyền đến cẩm khái nói ta vốn biết có thể trở thành đạo tổ cùng ta đồng dạng nhất định cũng là thế hệ không dễ dàng nhưng mà trong lòng còn có một tia may mắn Cho rằng có thể mượn tay ngươi khống chế tiên thiên nguyên thủy tiên vực. Đông Sơn tái khởi. Nhưng tiếc ta thiết hạ bố cục. Vẫn bị ngươi khám phá. Giang Nam cười nói. Điện thờ chấn động. Đột nhiên mở ra môn hộ. Chỉ thấy một quả đảo quả tử khí đằng đằng phiêu phù ở trong bàn thờ. Khí lành đầu đầu. Đạo quả này so với tiên vương đạo quả khác càng thêm thần thánh càng thêm hoàn mỹ. Bên trong đạo quả hiện hiện một toa đạo cung. Một tiên vương vô cùng to lớn cao ngạo ngồi ở trong đạo cung. Ở dưới người hắn hiện ra vô số con dân. Hướng hắn cúng bái. Đó là đạo tổ thần đạo lộ thần linh hư ảnh. Những thần linh bên trong đạo quả của hắn số lượng đang không ngừng gia tăng hoặc là giảm bớt. Thế gian mỗi nhiều ra một thần tu luyện thiên cung. Bên trong đạo quả của hắn liền nhiều ra hư ảnh vị thần kia. Nếu có thần chết đi, hư ảnh vị thần này cũng biến mất. Thậm chí ở trong đạo quả, Giang Nam còn chứng kiến rất nhiều gương mặt quen thuộc. Đó là tiên nhân đã chứng đạo Đạo vương Giang Tuyết Cảnh Thiên Cửu Tiêu Chẳng bao lâu trước Chỉ sợ Giang Nam cũng ở bên trong chút ít tư ảnh này Bất quá mình cuối cùng nhất vẫn là khiêu thoát ra ngoài Nhất trọng thiên cung chứng thần vị Trở thành thần tổ Không bị thần tổ khác khống chế thế gian sinh linh tu luyện thần đạo là nhiều bậc nào mặc dù hồng cung quân sáng lập kim đan đại đạo cùng tiên đạo nhưng lúc này chưa vào cổ tiên giới trong cổ tiên giới vẫn có không biết bao nhiêu sinh linh đi con đường thần đạo những hư ảnh thần linh tiên nhân này cũng bái tiên vương kia cũng bái thực sự không phải là vương Mà là đảo tổ mở đường. Bọn hắn mang cho đảo tổ chỗ tốt cũng không cách nào đánh giá. chờ giúp hắn tăng tu vi. Tăng thực lực. Nội tình. Hiện tại Giang Nam mới biết được. Vì sao bát tiên vương sẽ đối với mình phấn hận như thế. Hắn đã đoạn thần đảo. Đem thần đảo mai táng. Đến đỡ kim đan đại đảo cùng tiên đảo. Không thể nghi ngờ là đã đoạn nổi tình chứng đảo tiên quân của bát tiên vương. Trước mắt trong đảo quả vị tiên vương này. Thư ảnh thần linh tuy không ít. Nhưng chỉ sợ cách thời kỳ toàn thịnh phải kém rất nhiều. Đã không có căn cơ trùng kích tiên quân. Mặc dù là Giang Nam cũng hiểu được có chút đáng tiếc. Đảo quả xuất hiện đạo cung. Hẳn là độc quyền của tiên vương. Nếu như hắn tu thành tiên vương. Trong đảo quả luyện lên đảo cung. Nhất định cũng sẽ có vô số thần linh hư ảnh xuất hiện. Cúng bái hắn cái vị đạo tổ này. Trở thành nội tình của hắn. Nếu thần đạo không diệt cảnh tượng vô số sinh linh cúng bái này. Nhất định độ sổ bao la hùng vĩ đến cực điểm. Càn khôn cùng bị ngạn nhất định phải tìm được. Bị ngạn chính là kim đan đại đảo đảo tổ. Nàng lấy được chỗ tốt chỉ sợ cũng không cách nào tưởng tượng. Đây là chỗ tốt nàng nên được. Giang Nam mượn nhờ tịch diệt ma nhãn kia. Tinh tế giò xét bộ dáng tiên vương trong đảo quả kia. Trong lòng hơi chấn. Thở dài nói. Bắt trước công pháp thần thông. Bắt trước thanh âm bề ngoài. Thậm chí trộm lấy trí nhớ. Nhưng không thể bắt trước được nguyên thần bên trong đạo quả. Đường đường tử tiêu tiên vương quả nhiên bị tiện sử sinh linh thế thân rồi. Đáng bi, đáng thán. Đạo quả chấn động. Thanh âm của tử tiêu tiên vương truyền đến. Cảm khái nói. Trong tịch diệt ma nhãn truyền đến tiếng cười của Giang Nam. Nguyên thần bên trong đảo quả trầm mặt hiển nhiên không có phủ nhận. Giang Nam tiếp tục nói. Đảo huynh nếu ngươi không để cho, ta chỉ có tự mình đi lấy. Ở bên trong đảo quả. Nguyên thần của tử tiêu tiên vương thở dài nói. Giang Nam dò xét gốc thủy tinh thủ cùng thủy tinh điện thờ này. Chầm ngâm một lát, cười nói, nguyên thần của tử tiêu tiên vương trầm mặt một lát, âm thanh chát chát nói, ta không tin được bọn hắn. Giang Nam giật mình, hắn vẫn cho là bát tiên vương đồng khí liên chi, cùng chung mối thù, không nghĩ tới tử tiêu tiên vương ở vào trong rủi ro vậy mà sẽ toát ra một câu không tin bọn hắn. Chứng đảo tiên quân cực kỳ gian nan. Cho dù đạt được tiên thiên bất diệt linh quang, nghiên cứu bất diệt đại đảo trong đó cũng là khó khăn vô cùng. Tử tiêu tiên vương nguyên thần trầm mặt một lát buồn bà nói, bất quá nếu cắn nuốt một vị thần tổ khác. Luyện hóa đảo quả, liền có thể 100% chứng đảo tiên quân rồi. Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu Hiện tại tử tiêu tiên vương cực kỳ suy yếu, Bị đồ giả mạo chấn áp Đến nay thân thể còn có hơn 8.000 đảo siềng xích Thậm chí ngay cả bổn sự tự sát cũng không có Hắn ở dưới loại trạng thái này Là thời điểm suy yếu nhất Nếu tiên vương khác động tâm tư không đứng đắn Đánh hắn chết luyện hóa. Đoạt đảo quả. Như vậy hắn liền bi thúc rồi. Vì sao đảo hương tin được ta? Giang Nam ánh mắt chớp động cười nói. Tử tiêu tiên vương rất dứt khoát nói. Còn một điều. Cho dù ngươi đạt được đảo quả của ta. Ngươi cũng không cách nào tu thành tiên vương. Chứng đảo tiên quân. 220 đế tồn. Tiếu Đông phòng. Chương 2176. Tịch diệt ma nhãn. Hai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện udi.izz Giang Nam cười ha ha. Tiếng cười vừa rụng. Lập tức nói, trong bàn thờ, đạo quả của tử Tiêu Tiên Vương bay ra, thoát ly điện thờ nói đạo quả của hắn thoát ly thủy tinh điện thờ Trên thủy tinh thủ phiêu giật tinh quang lập tức dẹp loạn Như là cành rủ xuống Giang Nam tâm niệm vừa động Đảo quả của Nam quách tiên ông Giang tuyết cùng đảo vương trong tịch diệt ma nhãn lập tức bay ra Lần lượt rơi vào trong bàn thờ Đạo quả của bọn hắn lập tức cùng thủy tinh thủ tương liên. Điều khiển gốc thủy tinh thủ này chỉ thấy trên thủy tinh thủ từng đạo tinh quang tản ra mọi nơi. Xuyên thủng hư không quán thông phiến thủy tinh thế giới này đem phiến thế giới này khống chế. Mà đạo quả của tử tiêu tiên vương thì bay thẳng lên. Ký thác vào một khỏa nguyên thủy cầu không bị ô nhiễm. Tạm thời ý thác đảo quả, tịch diệt ma nhãn chuyển đồng bay lên. Càng ngày càng cao, điên cuồng thôn phệ dư âm tịch diệt kiếp trong bình ngọc. Đã qua thật lâu, nguyên thủy trong bình ngọc hết thảy bị hắn tinh lọc một lần. ma tịch diệt đại đảo của Giang Nam cũng nhận được điên cuồng tăng lên. Mờ mờ àng àng áp qua đại đảo khác trong nguyên thủy đại đảo. Thậm chí quy hiếp nguyên thủy đại đạo. Giang Nam tâm niệm vừa động. Thu hồi khỏa tịch diệt ma nhãn này. Chỉ thấy ma nhãn từ trong bình ngọc bay ra. Rơi vào trong mắt trái của hắn. Đôi mắt của hắn vốn đã khôi phục nhan sắc bình thường. Lúc này mắt trái hắn lại tự trở nên đen kịt, Như là lỗ đen. Giang Nam nhếu mày. Sit bằng mà ngồi, song mắt nhắm chặt. Sau một lúc lâu, mi tâm của hắn vỡ ra, hiện ra con mắt thứ ba. Con mắt này đen kịt vô cùng. Tà ác, tuyệt dị, tràn ngập uy năng khủng bố hủy diệt hết thảy. Là hắn đem tịch diệt đại đạo trong mắt để luyện ra, hóa thành con mắt thứ ba. Miễn cho nguy hại tới bản thân Giang tuyết đảo vương cùng nam quách tiên ông thấy thế Từng người nhẹ nhàng thở ra Tử xuyên Chúng ta đã khống chế cách bình ngọc này Hiện tại có thể đem tiên thiên nguyên thủy trường hà thu nhập trong bình rồi Bất quá tiên thiên nguyên thủy trường hà bên ngoài như trước bị tịch diệt kiếp ô nhiễm Giang tuyết có chút lo lắng nói Giang Nam mở ra hai mắt cười nói Có thể thử một lần Hắn đứng ở đồng khẩu trước bia đá Dưới chân là thánh điện bao la hùng vĩ Mà phía dưới thì là trường hà bao phủ trong sương mù mờ mịt Từ trên tòa thánh sơn này đổ xuống Kéo không biết bao nhiêu vạn rằm Mắt dọc trong mi tâm Giang Nam mở ra chỉ thấy tịch diệt ma nhãn truyền đến lực hút kinh người trên tiên thiên nguyên thủy trường hà sương mù nhấp nhô gào thét vọt tới dư âm tịch diệt kiếp cuồn cuộn tới chen trúc chui vào trong tịch diệt ma nhãn tịch diệt ma nhãn uy năng càng ngày càng mạnh tốc độ dư âm tịch diệt kiếp tiêu tán cũng càng lúc càng nhanh Cũng không lâu lắm Tất cả xương mù biến mất Dư âm tịch diệt kiếp bên trong nguyên thủy trường hà hết thảy bị hấp thu trong ma nhãn Giang Nam kêu rên một tiếng Trong mắt dọc một đảo máu đen chậm rãi chảy xuống Chén bể treo cao Linh quang phúng dũng Dũng mãnh vào mi tâm của hắn Sau một lúc lâu giang nam chậm rãi khép kín mắt sọc mi tâm nhẹ nhàng thở ra cười nói giờ phút này tiên thiên nguyên thủy trường hà đã không có dư âm tịch diệt kiếp ô nhiễm sương mù quét tận lập tức để cho đạo sông lớn này hiển lộ ra tướng mạo sẵn có chỉ thấy đạo sông lớn này thủy quang bốc hơi hào quang vạn đạo Tường vân lượn lờ, hiện thị gió thần thánh, tràn ngập tánh mạng lực khủng bố kinh người, vô cùng hào quang tuôn ra. gì thường sáng trói, chiếu giỏi phiến cấm khu này, kinh động đến các tiên vương, chân tiên đang khổ chiến, giang tuyết, đạo vương cùng nam quách tiên ông không dám lãnh đảm. Lập tức thúc dục nguyên thủy bình ngọc Chỉ thấy tiên thiên nguyên thủy trường hà bay vút mà lên Gào thét hướng trong bình ngọc rơi đi Trong khoảnh khắc Đảo sông lớn không biết dài bao nhiêu dặm này Hết thảy liền bị thu nhập trong bình ngọc Ba người hợp lực tế lên bình ngọc Đảo vương đem bình ngọc tế đến đỉnh đầu của mình Nam Quách Tiên Ông nhìn chằm chằm vào cái bình ngọc này. Có chút tức giận nói. Đạo Vương hừ lạnh một tiếng. Nam Quách Tiên Ông giận dữ. Thật không ngờ khiên thường Lão Phu không lo thèm chấp người, không thèm chấp người. Lão Phu là người thành thật. Quyết không làm ra loại sự tình này. Ngươi là đang vũ nhục nhân cách của ta tra đạp nhân phẩm của ta. Đạo vương cật vấn nói. Ngươi có qua loại vật nhân phẩm này sao? Nam quách tiên ông ra giày thịt thô. Chẳng biết xấu hổ nói. Dùng bản tính lão thỏ tử này. Tuyệt đối có thể làm ra sự tình mang theo bảo chạy trốn. Hơn nữa không hề có lòng ái nấy. Trên không phiến thánh điện này. Vòng xoáy quấy phá, từng quan tài cực lớn xuất hiện ở bên trong vòng xoáy, như trước không ngừng có quan tài mở ra. Trong quan tài có hắc thi rơi xuống, những thi thể tiền sử cường giả này chuỗi lạc trên mặt đất. Nguyên một đám đứng lên, thân hình cao lớn vô cùng, lại không có tiến vào trong thánh điện, mà là đứng ở ngoài điện. Gào thét không thôi. Hiện nhiên tòa thánh điện này đối với bọn họ rất trọng yếu. Nhưng lại không dám xâm nhập trong điện. Trong bình ngọc. Thanh âm của tử tiêu tiên vương đột nhiên chuyển đến nói. Trong tòa thánh điện này mai táng lấy thần mấu đảo quân thời đại tiền sử. Không phải địa phương các ngươi có khả năng thăm dò. Coi như là ta. Lần trước đặt chân vào tòa thánh điện này cũng là trước tiên ở trong bình ngọc ký thác đạo quả Đến trong điện cũng đã chết mấy lần Nam quách tiên ông mắt sáng sực lên Hô hấp có chút hấp tấp nói Bên trong có bảo bối không vậy Nhiều vô số kể Thanh âm của tử tiêu tiên vương chuyển đến nói Giang Nam nghi ngờ nói Đảo huyên thần mấu đảo quân đến cùng khủng bố ở nơi nào. Tử tiêu tiên vương trầm mặt một lát nói. Điểm ấy chư vị nên biết đi à nha. Kỳ thật có một điểm ta còn chưa nói cho các ngươi biết. Cái kia chính là lúc ta tu luyện môn tiền sử công pháp kia. Gặp được thần mấu. 221 đế tôn. Tiếu đông phòng chương 2177 Đến đây dạo chơi. 1. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện ud.izz gặp được thần mấu. Bốn người Giang Nam nhíu mày không thôi, Nam Quách tiên ông nghi ngờ nói, thần mấu không phải đã bị chết sao? Như thế nào ngươi sẽ gặp được thần mấu? Thần mấu là chết rồi. Nhưng mà từ một ý nào đó để nói, ta tu luyện môn công pháp này, lại để cho thần mấu sống lại. Tử tiêu tiên vương tiếp tục nói, ta nhìn thấy thân hình to lớn cao ngạo của nàng. Biết rõ nàng là ở thời đại xa xôi kia, dùng thiên địa đại đảo ngưng tụ cùng một chỗ mà chế tạo ra thần mấu. Vô số cường giả thời đại kia đem nàng chế tạo ra Để đối kháng tịch diệt kiếp Vô số pháp bảo dùng để chế tạo nhục thể của nàng Nhục thể của nàng là pháp bảo cường đại nhất Linh hồn của nàng là tổ tập thể của tất cả tư duy chư thần Cường giả thời đại kia đem suy nghĩ của bọn hắn tương liên Cộng đồng đúc thành linh hồn thần mẫu. Còn đem tư duy của vô số sinh linh nhập trong linh hồn thần mẫu. Bất luận sinh linh gì chỉ cần sinh ra đời. Tư duy liền cùng vị thần mẫu này tương liên. Mẫu thần biến thành một tồn tại khủng bố, tồn tại cường đại trước đó chưa từng có thao túc tất cả sinh linh khi đó. Tuy từng sinh linh đều là sinh mạng thể độc lập. Nhưng mà linh hồn của bọn hắn lại hết thảy quy về thần mẫu Sáng tạo ra thần mẫu cường đại Bọn hắn quả thực chính là một người Tất cả mọi người tư duy đều nhất trí Đều nhịp Bọn hắn có thể là sinh mệnh độc lập Cũng có thể là một chi đại quân vô cùng khủng bố Những sinh linh tiền sử này chết rồi Tính cả mẫu thần cùng chết ở bên trong tịp diệt kiếp. Nhưng mà mẫu thần dùng trí tụ cao tuyệt của nàng để lại rất nhiều công pháp đi phục sinh những sinh linh tiền sử kia. Chỉ cần tu luyện công pháp ở đây. Linh hồn bọn hắn giấu ở trong cơ thể nghiện nát của thần mẫu liền có thể gây dựng lại. Mượn nhờ đại đạo của thời đại mới phục sinh. Cuối cùng nhất phục sinh mẫu thần để cho mẫu thần trở thành mẫu thần của thời đại mới. Đồ giả mạo kia chỉ là một cách trong số đó, còn có vô số tồn tại như hắn đang chờ đợi phục sinh. Những tồn tại này phục sinh đến số lượng nhất định. Mẫu thần sẽ tỉnh lại. Thần mẫu đảo quân sẽ một lần nữa hàng lâm thí gian. Đem vô số sinh linh của tiên giới ta hóa thành một bộ phận của nàng. Bọn người Giang Nam không khỏi sợ hãi. Đối với những tiền sử cường giả kia đã bội phục lại đồng tình. Những tồn tại này dùng trí tụ vô biên chế tạo ra thần mấu đảo quân. Lại không nghĩ rằng cuối cùng nhất lại bị thần mấu đảo quân khống chế. Biến thành một bộ phận của thần mấu đảo quân. Hơn nữa mặc dù sau khi bọn hắn chết Linh hồn nghiền nát Cũng không có chạy ra vận rủi này Tử tiêu đảo huyên thần mấu đảo quân ngoại trừ mượn tay ngươi sống lại tử tiêu tiên vương giả ra Còn sống lại bao nhiêu người Đảo vương đột nhiên hỏi Tử tiêu tiên vương lắc đầu nói Không biết Bất quá sau khi ta cảm ứng được thần mấu đạo quân Từ trong cơ thể thần mẫu đạo quân cảm ứng được khí tức khác. Chắc hẳn số lượng cũng không ít. Khi đó, thần mẫu đạo quân ý đồ khống chế đạo quả của ta. Khống chế linh hồn nguyên thần của ta. Ta quyết định thật nhanh. Lập tức thiêu đốt pháp lực. Đem môn công pháp kia phá hủy. Lúc công pháp bị phá hủy. Ta lọt vào trọng thương. Bị đồ giả mạo thừa cơ chấn áp. Trong lòng mấy người giang nam giàu dĩ. Tử tiêu tiên vương thực sự quyết đoán. Nhưng mà hắn lọt vào trọng thương căn bản không cách nào cùng đồ giả mạo chống lại. Muốn ở trong vô thanh vô tức chấn áp một thần đảo đảo tổ là chuyện không thể nào. Nhưng mà... Tử tiêu tiên vương bị trọng thương đã không có bao nhiêu sức phản kháng. Cuối cùng nhất đường đường thần tổ lại rơi vào kết cuộc thê thảm. Nếu không có bọn người Giang Nam xâm nhập kho tiên vũ. Vì thần tổ này còn không biết muốn bị chấn áp tới khi nào. Đột nhiên Giang Tuyết nói. Có khả năng này. Tử tiêu tiên vương nói. Về phần có người trúng kế hay không, vậy thì khó nói. Đạo huyên công pháp trên tấm bia đá trước mắt này là. Giang Nam hỏi. Công pháp trên tấm bia đá này là thần mẫu đạo quân khai sáng công pháp. Chính là nàng lưu lại chuẩn bị ở sau. Tử tiêu tiên vương trầm giọng nói. Môn công pháp này bao hàm toàn diện. Chính là đại đảo quy tắc chung của thời đại kia. Sau khi tu luyện sẽ tỉnh lại thần hồn của nàng. Đem tu luyện giả đoạn xá. Chỉ là tu vi không cách nào tăng lên tới lúc nàng đỉnh phong nhất đối với nàng mà nói thuộc về hạ sách. Giang Nam hướng mọi nơi nhìn lại. Chỉ thấy trong vùng cấm này có không biết bao nhiêu tòa thánh điện. Bao nhiêu tòa bia đá chữ khắc trên tấm bia đá có công pháp có thể tỉnh lại linh hồn người chết. Đoàn tụ hồn phách. Dù dấu người tiến lên phòng đoán nghiên cứu. Mà những quan tài trôi nổi ở giữa không chung kia. Thì là quan tài mai táng cường giả tiền sử. Một phần tử của thần mấu đảo quân. Chớ nói hắn không cách nào hủy diệt những bia đá này. Cho dù hủy diệt rồi, chỉ sợ cũng không quan hệ đại cục, chỉ là tạm thời trì hoán thần mấu đảo quân phục sinh mà thôi. Bởi vì rất nhiều cường giả tiền sử đã phục sinh, đã lẫn vào tiên giới, thần mấu đảo quân phục sinh là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa, cho dù nàng không cách nào mượn nhờ những tiền sử cường giả này phục sinh, Cũng có thể thông qua công pháp trên tấm bia đá phục sinh. Dùng trình độ tinh diệu của môn công pháp này. Nhất định có thể hấp dẫn không ít người. Nam Quách tiên ông lưu luyến nhìn về phía bia đá. Lại nhìn về phía ở chỗ sâu trong thánh điện. Trần chờ một lát nói. Mặc dù là chiêm ngưỡng sung nhan thánh quân cũng tốt. Đạo vương cùng Giang Tuyết cũng rất tâm động. Tóa thánh điện này chính là mộ địa của thần mấu đạo quân. Bên trong mai táng bảo bối nhiều vô số kể. Tùy tiện làm ra một kiện cũng là đại sát khí rất giỏi. Hơn nữa đạo quả của bọn hắn ký thác vào trong bình ngọc. Mặc dù chết cũng có thể từ trong đạo quả phục sinh không cần phải lo lắng triệt để thân tử đạo tiêu. Hoàn toàn chính xác đáng giá một chuyến 222 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2178. Đến đây dạo chơi. Hai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện udi.izz sang Nam lắc đầu nói. Giáo chủ, ngươi phải cẩn thận. Ngàn vạn lần không nên tu luyện công pháp trên tấm bia đá. Nam quách tiên ông trên mặt bi sắc. Trình trọng nói. Đúng rồi, sau khi ngươi bị lão phu quân pháp bất vì thân, lão phu có thể đem chén bể của ngươi. Cút! Giang nam một cước đá tới. Lão thỏ tử này linh mẫn đến cực điểm. Thả người nhảy ra. Giang Tuyết lo lắng nói, Giang Nam cười nói, Đạo Vương thu hồi pháp lực, đem Bình Ngọc buông ra. Nam Quách Tiên Ông lưu luyến liếc nhìn Bình Ngọc, lúc này ba người hướng trong đại điện đi đến. Giang Nam xíp bằng mà ngồi, ngồi ở dưới tấm bia đá, hướng công pháp trên tấm bia đá nhìn lại. Chỉ thấy phù văn trên tấm bia đá lập tức phát sinh biến hóa. Biến thành tiên đạo phù văn. Dùng tiên đạo phù văn đến trình bày tiền sử đại đạo. Đây là đại đạo thời đại thần mấu đạo quân kia. Thần mấu đạo quân là được cường giả tiền sử dùng thiên địa đại đạo rèn thành sinh linh. Theo nàng dung hợp tư duy thần hồn của sinh linh ngày càng nhiều. Nàng bao hàm tiền sử đại đảo liền càng nhiều, công pháp liền càng thần diệu. Giang nam tinh tế nghiên cứu, không khỏi đồng dung, tán thường không dứt. Thần mấu đảo quân lưu lại công pháp này thần diệu, là hắn trước nay ít thấy. Cao thâm mạc chắc, thậm chí còn hơn bất không đại đảo của bất không đảo nhân. Môn công pháp này đối với người sức hấp dẫn mạnh bực nào? Có thể nghĩ. Chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn thấy môn công pháp này. Đều muốn thử tu luyện thoáng một phát. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới chỉ cần tu luyện môn công pháp này. Bọn hắn sẽ trở thành một bộ phận của thần mấu đạo quân. Bị thần mấu xung hợp biến thành thân thể thần máu trọng sinh. Không tu luyện môn công pháp này, không cách nào đạt được Tiền Sử Đại Đạo. Nhưng sau khi tu luyện, liền hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Thần Mẫu Đạo Quân không hổ là vô số hợp thể tụ tập. Quả nhiên lời hại. Giang Nam tinh tế phỏng đoán, không đi tu luyện Mà ý đồ từ đó suy diễn ra tiền sử đại đảo. Chỉ cảm thấy gian khổ gian nan. Thần mấu đảo quân chỉ để lại đoạn ngắn tiền sử đại đảo. Chỉ có tu luyện công pháp của nàng. Mới có thể từ trong hư không chịu hoán mảnh vỡ tiền sử đại đảo nghiền nát. Tạo thành đại đảo nguyên vẹn. Bất quá sang Nam lại cảm thấy. Mình có lẽ có thể từ bên trong đoạn ngắn của tiền sử đại đạo. Suy diễn ra đại đạo thời đại kia. Mà vào lúc này. Sang tuyết. Đạo vương cùng Nam Quách tiên ông đã đi tới ở chỗ sâu trong thánh điện. Phóng mắt nhìn đi. Chỉ thấy đồng chỗ sắp xếp thành hàng. Không ngứt không dứt Đi thông hạch tâm thánh điện. ô. Phía trên này còn có một hàng chữ Nam Quách Tiên Ông có chỗ phát hiện Hào hứng bừng bừng thì thầm Thanh Liên đến đây dạo chơi Lưu chữ ký niệm Cách nào không có đạo đức công cộng Rõ ràng khắc chữ lưu niệm lung tung khinh thường Làm cho người khinh thường Ăn tại đây cũng có một hàng chữ Diệp Lân cũng đến đây dạo chơi hai gia hỏa không có đạo đức tông tổng đến còn phá hư di tích tiền sử thanh liên cùng diệt lân là ai đạo vương dạo bước tiến lên để sát vào quan sát chỉ thấy hai hàng chữ này toát ra phong cách cổ cùng tang thương vô tận mang theo khí phách siêu nhiên bao trùm hết cùng hẳn không phải là người bình thường lưu lại Xem chữ biết người, hai người lưu chữ, nhất định không phải chuyện đùa, không phải người bình thường. Đạo vương nghi ngờ nói. Chỉ là nếu như là tiên vương cấp, như thế nào sẽ không có danh hiệu mà lưu lại tên họ thế tục. Cự đầu bên trong cổ tiên giới thường thường đều có danh hiệu của mình. Rất ít trực tiếp xưng hô tục danh. Ví dụ như Giang Tuyết là Đông Cực, Nam Quách Minh tên là Nam Cực Tiên Ông, Giang Nam là Huyền Thiên Giáo Chủ. Chỉ có người thân phận thấp kém mới không có danh hiệu. Mà hai người lưu trữ kia lại đem tên họ của mình ghi ở phía trên, không có để lại danh hiệu. Bởi vậy đảo vương mới có thể sinh ra loại nghi hoạt này. Giang tuyết tiến lên Nói khẽ Lúc này Nam Quách tiên ông thí nghiệm Ý đồ dùng ngón tay lưu chữ trên trụ đồng Dùng hết toàn lực Cũng không có thể lưu lại nửa điểm dấu vết Mà hai người khắc chữ kia lại chỉ lực xâm nhập bên trong đồng trụ, Chữ viết mực mà lưu chuyển Phản phất hạ bút thành văn Không tốn sức chút nào. Để cho trong lòng của hắn không khỏi hoàng sợ. Đạo vương cũng thí nghiệm một phen. Cũng không cách nào lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trong nội tâm càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ là tiên quân của hai cung. Ba người không có dừng lại. Tiếp tục hướng trong thánh điện đi đến. Nam Quách Tiên Ông làm trước một bước. Đột nhiên một cổ gió nhẹ quét đến. Nam Quách Tiên Ông cảm nhận được cảm giác mát trong gió nhẹ. Cười nói. Hắn lời còn chưa dứt. Cả người đã chỉ còn lại có một không xương đứng ở nơi đó. Dâm ảo ảo. Không xương ở trong gió nhẹ toái đầy đất. Đạo Vương cùng Giang Tuyết lại càng hoảng sợ. Vội vàng lui về phía sau chỉ thấy cổ gió nhẹ này đến bên cạnh đồng trụ lưu trữ, liền đột nhiên dừng lại. Sau một lúc lâu, nam quách tiên ông từ trong đảo quả phục sinh, nổi giận đùng đùng phản hồi, ba người đợi cổ gió nhẹ này qua đi, lần nữa tiến lên. Nơi này có một cái gương, ha ha, chẳng lẽ là tiền sử trọng bảo? Nam quách tiên ông lại tìm được một mặt gương sáng treo ở trên vách tường. Không khỏi vạn phần hưng phấn. Xông lên phía trước. Cười hắc hắc nói. Đem lão phu anh Tuấn đẹp trai sáng láng thể hiện ra một hai phần mười. Ồ! Bóng sáng của lão phu trong gương như thế nào lại hóa tan? Đạo vương... Giang Tuyết ngơ ngác nhìn xem vị lão tiên ông này ở trước mặt bọn họ hóa thành một bãi nước mù. Sau một lúc lâu, Nam Quách tiên ông từ trong đảo quả phục sinh vượt qua hai người. Giang Tuyết khuyên nhủ tiên ông tại đây vạn phần hung hiểm vẫn là coi chừng một ít thì tốt hơn. Nam Quách tiên ông sắc mặt ngưng trọng nói ta để ý là được. Tuyệt sẽ không đi loạn. Hắn lời còn chưa dứt. Đột nhiên một đảo cấm chế che giấu ở trong hư không bị hắn gây ra. Lão tiên ông không rên một tiếng bị cắt thành một đống thịt nát. 223 đế tồn. Tiếu Đông Phong. Trương 2179. chương Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz đảo vương cùng Giang Tuyết không khỏi im lặng. Đợi sau nửa ngày. Nam quách tiên ông đuổi đi lên. Sắc mặt lão thỏ tử tái nhợt. Vượt qua đảo cấm chế này. Không hề đi loạn bốn phía. Ba người cẩn thận từng ly từng tí thăm dò đường nhỏ. Tránh đi từng đảo cấm chế. Quả nhiên như tử tiêu tiên vương nói. Tại đây khắp nơi trên đất là bảo. Pháp bảo cường đại của tiền sử mất trật tự tán lạc các nơi trong thánh điện. Nhưng mà nguy hiểm cũng tùy theo mà đến. Bên cạnh những tiền sử pháp bảo này hiện đầy cấm chế. Hẳn là thần mấu đạo quân đem những pháp bảo này phong ấm. Muốn đạt được những pháp bảo này. Nhất định phải bài trừ cấm trí của thần mẫu đảo quân. Mà đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Xâm nhập bảo Sơn. Lại chỉ có thể tay không mà về. Cách này không phù hợp phong cách hành sự của Nam Quách Tiên Ông ta a Nam Quách Tiên Ông nhìn về phía những pháp bảo này thở dài nói. Ô, nơi này có mấy cổ xương khô Giang tuyết đột nhiên có chỗ phát hiện Chỉ thấy phía trước trên một tòa bình đài Mấy cổ xương khô như trước hiện ra tiên quang Hẳn là cường giả bên trong tiên đạo tới đây Kết quả chết ở dưới cấm chế trong thánh điện Đạo vương nhìn lại Chỉ thấy tiên quang kia hiện lên màu tím liền nói ngay Tử tiêu tiên vương đúng là đi đến nơi đây liên tục chết mấy lần. Bọn hắn leo lên bình đài. Chỉ thấy trên sân thượng ngoại trừ mấy cổ xương khô ra Còn có từng khỏa trứng thịt cực lớn. Trứng thịt bị đặt ở nguyên một đám trên tế đàn hình trụ. Bên trong tựa hổ có sinh linh đang nhúc nhích. Hô! Đột nhiên hư không có chút dung chuyển. Chỉ thấy một xúc tu cực lớn từ trong hư không thỏ ra. Rơi vào trên một cái tế đàn. Ba một tiếng từ trong xúc tu rơi ra một khỏa trứng thịt. Rơi vào đỉnh tế đàn. Ba người đảo vương nhìn xem một màn này. Không dám phát ra tiếng vang gì. Cái xúc tu kia lùi về. Ba người liếc nhau. Đảo vương tiến lên lấy ra một thanh tiên kiếm hướng một quả trứng thịt trong đó hung hăng đánh xuống. tuy hắn không cách nào vận dụng pháp lực, nhưng mà thân thể cường đại, một kiếm đánh xuống, lập tức đem trứng thịt này mở ra, xâm ảo ảo, giữa trứng thịt chảy ra huyết thanh nồng đậm, một người quan soán từ trong trứng thịt ngã xuống. Há miệng dùng sức thở dốc mấy hơi liền co rút sống như hít thở không thông tử vong Ba người tiến lên nhìn lại Chỉ thấy trong cơ thể người này vậy mà tràn ngập tử khí Rõ ràng là ở trong trứng thịt màng thai bị đào tạo ra tiên đạo cùng tử tiêu tiên vương phản phất Mà bộ ráng cố thi thể này Vậy mà cùng tử tiêu tiên vương cơ hồ giống như đúc Trên tế đàn Hàng trăm trứng thịt từ từ nhúc nhích Người bên trong như ẩn như hiện Trong lòng ba người sợ hãi Thần mấu đảo quân chế tạo tử tiêu tiên vương sao Đảo vương rung giọng nói Chế tạo mấy trăm tử tiêu tiên vương Giang tuyết cùng Nam Quách tiên ông Cũng không khỏi dùng mình một cái Có chút hoảng sợ nhìn về phía những trứng thịt này. Nếu như nói từng cách trứng thịt màng thai đều là một tử tiêu tiên vương phục chế. Như vậy bức cảnh tượng này là khủng bố bực nào. Mấy trăm tử tiêu tiên vương chỉ sợ có thể quét ngang tiên giới rồi. Đại đảo trong cơ thể cố thi thể này rất nhanh tiêu tán. Thi thể cũng hóa thành nước mụn. Loại cảnh tượng này để cho bọn hắn nhẹ nhàng thở ra Hiển nhiên thần mấu đảo quân đào tạo tử tiêu tiên vương phục trí cũng không thành thục Tuy nàng đã nhận được công pháp trí nhớ của tử tiêu tiên vương Nhưng mà muốn hoàn mỹ phục trí ra tử tiêu tiên vương còn khiếm khuyết một ít gì đó Giang Tuyết sắc mặt ngưng trọng nói Bất quá nếu những màng thai này phục chế thành thục, mặc dù không bằng tử tiêu tiên vương, chỉ sợ cũng có thể cùng tiên vương so sánh rồi. Mấy trăm tiên vương, đạo vương rút kiếm hướng nguyên một đám trứng thịt màng thai bổ tới quả quyết nói, phải hủy diệt nơi đây. Nếu không tiên giới ta cách đại loạn thậm chí diệt vong cũng không xa. Nam quách tiên ông âm thanh chát chát nói Đạo vương Chuyện gì? Đạo vương quay đầu Sắc mặt nam quách tiên ông sám ngoét Về phía trước biếu môi Đạo vương nhìn lại Không khỏi rút một ngụm hơi lạnh Chỉ thấy cách hắn không xa còn có một tòa bình đài Trên tế đàn bày đặt từng khỏa trứng thịt màng thai Mà ở phía xa Từng tòa bình đại đứng vững trong thánh điện Tế đàn hình trụ mọc lên san sát như rừng Tế đàn rầm dạp chẳng chịt lấy ngàn mà tính Hơn nữa Hắn còn chứng kiến Trong hư không từng xúc tu thò ra Không ngừng sinh hạ từng khỏa trứng thịt đặt ở trên tế đàn Ra đầu ba người run lên Ngơ ngác nhìn xem một màn này Thần mấu đảo quân vậy mà Ở trong tiền sử thánh điện Chí tạo một chi đại quân tiên nhân khủng bố Nàng phục chí hiển nhiên Không chỉ một người tử tiêu tiên vương Còn có rất nhiều tiên nhân Tiến vào nơi đây thám hiểm tầm bảo Bởi vì tu luyện tông pháp Mà bị đánh cắp đại đảo cùng chí nhớ Cũng bị phục chí ra Nam Quách tiên ông thở dài nói, thần mẫu đảo quân đoán chừng đã thức tỉnh. Bức cảnh tượng này làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nếu thần mẫu đảo quân không có thức tỉnh, căn bản không có khả năng chế tạo ra những chứng thịt màng thai này. Điều này nói rõ. Trong tiên giới đã có lấy ngàn mà tính tiên nhân tao ngộ cùng tử tiêu tiên vương đồng dạng. Bị phục chế đại đảo cùng trí nhớ. Từ đó tỉnh lại thần mấu đảo quân. Có lẽ thần mấu đảo quân tỉnh lại như trước cực kỳ suy yếu Nhưng mà theo nàng chế tạo những màng thai trứng thịt này đến xem. Thực lực của nàng chỉ sợ muốn vượt qua ba người bọn họ đếm không hết. Mặc dù là tiên quân. Chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Giang Tuyết đột nhiên nói, ta có một biện pháp có lẽ có thể tạm hoán thần mẫu đảo quân sống lại. Hai người hướng nàng nhìn lại. Giang Tuyết nói, tế bình ngọc lên, mượn tiên thiên nguyên thủy tiên vực chi huy. Chúng ta cũng có thể vận dụng một bộ phần pháp lực. Phá hủy những màng thai trứng thịt này không khó. Lúc này ba người rời khỏi thánh điện. Trở lại dưới tấm bia đá. Giang Nam vẫn còn nghiên cứu tiện sử đại đạo trên tấm bia đá. Nghe ba người nói kiến thức ở trong thánh điện. lắc đầu nói. Nam Quách Tiên Ông nói. Giáo chủ có diệu kế gì? Không có. 224 đế tôn. Tiếu Đông Phòng. Chương 2180 Thần Mấu Đảo Quân Các bạn đang nghe chuyện tài chuyện O.D.F.I.Z. Sang Nam rất dứt khoát lắc đầu nói Bất quá Ta đã lính ngộ một bộ phận tiền sử đại đạo Có thể ở chỗ này thỏa thích tách ra pháp lực Không bị hạn chế Cho nên Ta đi phá hủy những màng thai trứng thịt kia Các ngươi mang theo bình ngọc cùng đảo quả của ta trước tiên lui ra nơi đây. Ly khai phiến cấm khu này. Hắn tâm niệm vừa động. Đảo quả trong chén bể bay ra. Rơi vào trong bình ngọc nói. Giáo chủ, ngươi phải cẩn thận. Đảo vương. Giang tuyết cùng nam quách tiên ông liếc nhau. Lúc này đem bình ngọc tế lên. Lao ra thánh điện Từng bàn tay lớn màu đen nhau nhau hướng bình ngọc chộp tới Đúng là chút ít tiền sử hắc thi thủ ở ngoài điện kia Ba người sống to Toàn lực thúc sụp bình ngọc Tiên thiên nguyên thủy tiên vực bộc phát Tiên vực bảo vệ ba người Từng khỏa tiên thiên nguyên thủy chi tinh từ trong bình ngọc bay ra Cùng những đột thủ kia va chạm. Âm âm nổ tung. Khí lãng khủng bố quét ngang mọi nơi. Đem những tiền sử hắc thi kia trùng kích đến lắc lư không ngớt. Ba người thừa cơ lao ra. Khống chế bình ngọc mang theo đảo quả của Giang Nam gào thét mà đi. Giang Nam đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. ngẩng đầu nhìn tấm bia đá này. Đem đại đảo không trọn vẹn trên tấm bia đá nhớ dưới đáy lòng. Lập tức cất bước hướng trong thánh điện đi đến. Anh! Thanh liên đến đây dạo chơi. Hắn đi đến trước một cây đồng trụ. Cũng nhìn thấy chữ viết. Không khỏi cười nói. Không đúng. Không đúng. Tên vạn chú đảo quân kia. Đã từng đề cập qua cái tên thanh liên tiên tôn này. Nói thanh liên tiên tôn ám toán hắn. Vì thanh liên tiên tôn này là tiên tôn bên trong đế cùng tôn mở tiên giới. Chẳng lẽ nói thanh liên lưu trữ này là tiên tôn? Hắn nháy mắt mấy cái. lắc đầu nói. Nếu như thanh liên này là tiên tôn như vậy diệp lân bên cạnh kia. Há không phải là tiên đế rồi hả? Giang Nam nhìn không được cười lên, lắc đầu rời đi cũng không lâu lắm hắn liền đến trước những bình đài kia. Tỷ tỷ bọn hắn chắc hẳn đã ly khai phiến cấm khu này đi à nha. Giang Nam hít vào một hơi thật dài. Nguyên thủy đại đảo tràn ra bên ngoài cơ thể. Dũng mãnh vào trong chén bể. Chén bể ông ông chấn động. Ngưu Long ngẩng đầu. Tiên thiên chi huy tràn ngập. Bất diệt đại đảo bị thôi phát. Ngưu Long trường sống. Chén bể phát ra cạch một tiếng vang thật lớn. Sóng âm khủng bố hủy diệt hết thầy về phía trước oanh đi. Thanh âm trung lớn đại lữ chấn động. Uy năng cuồn cuộn lướt qua chứng thịt màng thai trên bình đại nhau nhau bảo toái. Bị sinh sinh chấn thành hỗn độn. Đi đến đâu? Hết thầy đều bị phá hủy. Trong khoảnh khắc, chấn động hủy diệt liền mang tất cả bình đài. Tất cả trứng thịt màng thai nhau nhau bị chấn nát. Không còn sót lại chút gì. Thậm chí ngay cả những xúc tu vừa thô vừa to kia cũng bị chấn đến như là dây thừng phiêu đãng run rẩy. Đồng tử của Giang Nam hơi co lại. Một kích này của hắn uy năng là kinh người bực nào. Tuyệt đối là không đối thủ dưới tiên quân. Mặc dù là tồn tại như bát tiên vương. Cũng chỉ có thể trốn tránh. Không thể đón đỡ. Không nghĩ tới. Một kích này của hắn thậm chí ngay cả những xúc tu kia cũng không có oanh phá một chút. Giang Nam một kích đắc thủ. Quyết định thật nhanh lui về phía sau. Tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó. Chén bể cao cao treo lên. Bao phủ đỉnh đầu của hắn. rủ xuống đảo đảo bất diệt linh quang, Bảo vệ quanh thân. Hụt hụt. Hai đảo sông lớn sau đầu hắn cuốn động. Thời gian trường hà vặn vẹo thời gian. Không gian trường hà phân tích không gian. Để cho thời không quanh thân hắn vặn vẹo. Hình thành nguyên một đám thời không lớn nhỏ. Tất cả thời không lớn nhỏ đưa hắn từ trong tòa thánh điện này cách ly đi ra ngoài. Tầm tầng phòng hộ. Cộng thêm bất diệt liên quang của chén bể. Lực phòng ngự của Giang Nam hôm nay mạnh. Chỉ sợ so với tiên vương cấp hốn đồn cổ thần cũng không kém. Duy ta bất không. Không chỉ có như thế. Hắn còn thúc giục nguyên thủy đại đạo. Hóa thành nguyên thủy bất không ấm. Bất không bất diệt. Vô sinh vô tử. Đem phòng ngự của mình tăng lên tới cực hạn. Lung cung chứng đảo kiếm bay ra. Rơi vào trong tay của hắn. Thanh nguyên thủy trứng đảo kiếm này hắn đã dung luyện tế luyện một lần nữa. Gia nhập hàng hà tiên tài tiên kim. Ui lực càng hơn lúc trước. Hằng cổ. Hắn một kiếm đâm về phía trước. Hằng cổ kiếm ý dâng lên mà ra. Một kiếm này cũng là xu thế phòng ngự. Để phòng ngự hóa thành công kích Trình bày kiếm ý tịch diệt không phá. Hôm nay Giang Nam có thể nói ở vào trạng thái đỉnh phong nhất. Bất quá tất cả phòng ngự của hắn đều phản phất là đối với không khí phát ra. Bởi vì trước mặt của hắn không có bất kỳ địch nhân. Cái gì cũng không có. Chỉ có một kích kia của chén bể tạo thành cảnh tượng khủng bố tại đó hồng mông không ngừng nghiền nát hỗn độn đổ vỡ bão táp phá hủy hết thảy còn đang không ngừng hướng chỗ càng sâu trong thánh điện oanh khứ nhưng mà sau một khắc bão táp đột nhiên dẹp loạn phảng phất bị một bàn tay vô hình đem hết thảy gần sóng đè bằng chỗ sâu nhất trong thánh điện phảng phất có ma vương khủng bố thức tỉnh tức giận gầm lên giận dữ truyền đến không gian dẹp loạn lập tức bảo loạn mơ hồ có thể chứng kiến hư không trọng điệp. nghiền áp mà đến mang tất cả hết thảy mặc dù là chủ hoang thần thạch chế tạo thánh điện cũng bị chấn đến không ngừng lắc lư sang nam kêu xin hằng cổ kiếm ý lập tức bị hư không nghiền áp mà đến nghiền nát thậm chí ngay cả nguyên thủy chứng đạo kiếm cũng bị chấn đến che kín vết sách, đón lấy áp lực khủng bố đánh út lại, thời gian trường hà cùng không gian trường hà bị chấn đến kịch liệt chấn động, đón lấy hai đạo sông dài đùng đùng bảo toái, hai đại tiên vương chi bảo bị chấn thành vô số mảnh vỡ, triệt để tan rã, cạch.